Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 19 đầu bản là gán điệp tàn tâm Ánh mắt của gia thật tốt Tàn tâm vừa tới nơi này không lâu Ngài đã biết tên nàng ấy Mặt mũi tú bà hớn hở Nhưng mà hôm nay tàn tâm đã có khách đặt rồi Không thì ta chọn cho gia một cô nương nhé Khách Dạ vô hàm nhớ mày Nhìn qua phi ưng Người phía sau gật đầu phi ra ngoài Ha ha là dạng khách như thế nào Hắn tiện tay móc ra mấy tờ ngân phiếu Không thèm nhìn mà ném luôn cho tú bà Ơ đồ thừa tiền ít ra cũng phải đếm rồi để lại một ít cho e đi To là ta đang ngồi hóng chuyện của anh chứ Tú bà trợn to hai mắt nhìn số lượng ngân phiếu trên tay Mặt mày tư như hoa mặt kệ là khách nhân nào cũng không thể so với ra được Để ta lên nói tàn tâm chuẩn bị một chút Nói xong chuẩn bị lên lầu thì dạ vô hàm bốt gấp quạt lại Đưa tay ngăn tú bà không cần ta sẽ tự lên Tú bà sưởng sốt bà chưa bao giờ gặp vị khách nào nóng lòng như vậy Ánh mắt dạ vô hàm dần dần lạnh lùng Đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng Bên trong gian phòng, một cô gái mặc áo đỏ ngồi bên cạnh cây đàn cầm, thản nhiên khải đàn Mái tóc dài đen nhánh tùy ý tản ra, ngũ quan tinh xảo hoàng mỹ không tìm ra tì vết nào Một đôi mắt câu hồn hơi khép như đang trong mộng Toàn thân tản ra hơi thở lười biến hữu dị, lơ đảng dơ tay nhấp chân cũng có thể làm nam nhân động tâm Dạ vô hàm mém môi từ từ đi vào Ánh mắt nhìn vào hai ly trặc nhíu mày lại Hàm vương đại gia Thứ tội cho tàn tâm không tiếc đón từ xa Tàn tâm vẫn không ngừng tay Lười biến nói Dạ vô hàm nhếch môi cười đi đến bên cạnh nàng Vỗ nhẹ lên vai dập tuyên đã tới đây sao Hôm qua tuyên vương đã tới đây Rất khéo là câu đầu tiên ngài ấy nói cũng là vấn đề ngài hỏi tiểu nữ Hả? Dạ vô hàm bỗng nhiên hứng thú hỏi vậy ngươi trả lời như thế nào? Ta nói Tàn tâm nâng mắt lên ngày mai hàm vương nhất định sẽ đến Ha ha Dạ vô hàm cười lắc đầu hắn tin ngươi sao? Tàn tâm nhún nhún vai giống như ngài bây giờ Vui vẻ cười to Nàng đứng lên Thân thể mềm mại không xương dán chặt lên người hắn Hai tay mờ ám dò xét trên người hắn Tuyên vương vẫn đang đi tìm nơn B e. B Tố tố Ngài ấy vẫn tin tưởng rằng chỉ cần tìm được nàng ta lấy trái tim của nàng làm thuốc chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu nương nương thì hoàng thượng sẽ tuân thủ cam kết lập ngài ấy làm thái tử. dạ vô hàm nhếch môi, miệng cười thản nhiên, xem ra dập tuyên rất để ý đến chuyện này. tàng tâm nhướng một bên mày, mắt sáng như tơ dù sao đi nữa nơn. i e b tốt tốt cũng là vương phi trên danh nghĩa của ngài. Ngài không thể để tuyên vương cướp được nàng Giành được ngôi vị thái tử Đột nhiên giả vô hàm nắm lấy cầm nàng Ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào nàng Việc nhà của bổn vương còn chưa đến lượt ngươi nói xíu vào Nói xong hất tay Lạnh lùng mở miệng cảnh vương có động tĩnh gì không Tàn tâm vuốt vuốt khuôn mặt Tư thái lười biến hàm vương Ngài cũng biết vị vương thúc này của ngài lòng nghi ngờ rất nặng Không dễ dàng tin tưởng người khác Ông ấy không dễ đối phó như vậy Ông ấy tới vân duyệt lâu ba lần Ngoại trừ nghe hát ra cũng không làm gì khác Trước tiên tiểu nữ phải phá được sự phòng bị của ông ấy đã Dạ vô hàm không nghi ngờ điểm này Hắn từ từ xoay người ngư nhớ chỉ cần hoàn thành việc của mình thôi. Nàng cuối người dạ tàn tâm nhớ kỹ. Ánh mắt lại liếc qua hai ly trà trên bàn, không nói câu nào rời khỏi phòng. Ra cửa, Phi Ương tiến lên. Sao rồi? Hắn vừa đi vừa hỏi. Phi Ương lắc đầu một cái. Dạ vô hàm hừ lạnh một tiếng hắn bị chúng ta bắt dễ dàng như thế thì đã không phải là thần hoàng rồi Hai người vừa ra khỏi cửa kỹ viện Có một thị vệ áo đen nhảy từ trên tường xuống Quỳ một chân trên đất Đẫm hàm vương Hai mẹ con phong tam nương bị người của xích diễm ban bắt đi rồi Dạ vô hàm ngẩn ra Vẻ mặt trở nên âm u, tàn bạo Hai mắt nguy hiểm nheo lại lập tức đi ra xem họ ở đâu Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi